Các bạn thân mến, điều lo lắng nhất của Cục trưởng Trần Kiên là làm sao anh em bước vào chiến dịch quan trọng, không bị thiếu đói, không bị thiếu gạo. Rất may là con đường bí mật mà lính ta mở ra, tuy bị địch nghi ngờ, nhưng cuối cùng chúng lại chủ quan, không truy tìm đến cùng. Trần Kiên nhận định đó là sai lầm chết người của chúng. Chiến dịch xuân hè và chiến dịch Tây Nguyên nổ súng gần như cùng lúc, và đồng thời chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Tinh thần chiến đấu của quân ta lên cao hơn bao giờ hết. Tiểu đoàn của tính sau khi được tăng cường, quân số đã chuyển lui về hướng đông, cách hang hòn tàu một ngày đường và do anh trực tiếp chỉ huy. Trong thời gian chờ Giao Liên đến đưa đơn vị đi vùng sâu nhận gạo, tính lại nhớ tới Hà và những cảm giác ở cạnh cô. Tính thấy mình có tội và thương Hà vô tận, đã nhiều lần anh xuống vùng ven tìm Hà nhưng không gặp. Rồi tính lại nhận được thư của út liễu qua cô Giao Liên tên là Nhỏ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 những thông tin ngắn ngủi từ cục phó hoàng thông báo gấp thực sự làm cho trần kiên phấn chấn trước chiến dịch nổ ra ban chỉ huy cục hậu cần đã tỏa về các hướng cục phó hoàng đi mũi sư đoàn hai phó chính ủy đoàn vào bám cánh nam chỉ đạo các phó chỉ huy khác người đi mặt trận quảng đà người xuống quảng nam nhưng trần kiên quan tâm nhất vẫn là trận mở màn của ta Tiến công đánh chiếm căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh. Theo kế hoạch, đây là hướng đột phá tiến công chiến thuật, nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đời đây, địch bố trí sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 22 và có trận địa pháo 105 ly. Rồi điều trận kiên lo nhất đã không xảy ra. Con đường mới mở phục vụ chiến dịch, dù thằng địch đã có nhiều khả nghi, Nhưng không hiểu vì sao chúng vẫn chủ quan. Thật là một sai lầm chết người của chúng. Cục phó Hoàng gọi Phôn về nói với Trần Kiên. Lúc đầu ông cũng lo, bộ đội ta thiếu gạo, Nhưng Hoàng đã huy động được trong bấy xã của đồng bào Sedangsting ở vùng căn cứ, tiếp tế thêm trên 100 tấn củ mì. Và huy động dân công đưa đến tận nơi phục vụ chiến sĩ. Bộ đội được ăn no, sức khỏe tốt nên rất phấn khởi. Trung đoàn 66 và tiểu đoàn 37 đặc công tăng cường cho sư đoàn 2 cũng đã thọc sâu vào trung tâm từ hướng đông. Đơn vị xe tăng thiết giáp đã được lệnh vào trận. Sự xuất hiện bất ngờ ấy càng làm cho địch vô cùng hoang mang bối rối. Sư đoàn trưởng sư đoàn 22 của Lê Đức Đạt và phái viên quân đoàn 2 Tôn Thất Hùng sợ khiếp vía, điện cho tướng Ngô Du, tư lệnh quân khu hai quân đoàn hai Simjut lúc này Ngô Du còn đang rối tung như là bối bồng bong vì không còn quân tăng viện nữa đành chấp nhận nhưng viên cố vấn Mỹ John Phong lại không đồng ý hắn kêu gọi sư đoàn hai mươi hai kiên quyết tử thủ rồi tăng cường không quân oanh kích hiểm trở địch dùng cả đạn pháo hóa học và hơi ngạt sau đó Đưa xe tăng sông lên, làm lai chắn cho bộ binh chúng phản kích. Nhưng chiến sĩ ta đáp lại bằng súng B-40 và DKZ. Một chiếc vừa vọt xa cửa. Đây là cửa mở, bị ăn một quả B-41 bốc cháy ngột ngột. Đội hình địch khựng lại. Cứ thế, quân ta ném lựu đạn, xà súng máy và tiểu liên vào đám lính địch đang bám theo xe tăng, ngã chết như giả. Ta lại dùng đạn quân điều khiển B-72, một loại vũ khí mới hiện đại, lần đầu tiên đưa vào chiến trường bắn sập từng ổ bon ke. Trận đánh hoàn toàn nghiêng về cộng quân ở thế áp đảo. Sang ngày thứ năm thì địch không còn đủ sức chống trả. Lê Đức Đạt vội vã điện xin rút lần nữa và Zulpavan phải chấp nhận rút quân. Đài kỹ thuật của mặt trận bắt được tin Chúng báo về đại bản doanh quân khu 2, quân đoàn 2 ở Pleiku nói, Đại tá tư lệnh sư đoàn 22 Lê Đức Đạt đã bị tử trận rồi. Chưa hết, quân ta còn bắt sống được tên sư đoàn phó Vi Văn Bình và nhiều sĩ quan tham mưu của Y. Tôn Thất Hùng, phái viên quân đoàn, nhanh chân nhảy lên trực thăng cùng viên cố vấn Mỹ chuồn về Pleiku. Thế trận phòng ngự của địch tuyến Bắc Tông Tum đã bị phá tung. Các căn cứ Ngọc Linh Rua, Ngọc Mập Biêng, Chi Lễ trên dãy điểm cao phía tây sông Pô Cô, ta không đánh mà địch cũng đã rút chạy về Plei và thị xã Con Tum. Còn gì mừng hơn chứ? Thế là toàn bộ hệ thống kìm kẹp do quân đội Sài Gòn kiểm soát dọc hai bên đường 14, đường 18 bị tan giã vùng căn cứ của ta ở bắc con tum được mở rộng nối liền từ võ định đến đắc lây từ biên giới việt lào xuống giáp vùng căn cứ rừng núi phía tây hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi lại có tiếng chuông điện thoại kêu rong rong trần kiên bước đến cầm phone, và bên kia đầu dây tiếng trung đoàn trưởng trung đoàn một huỳnh độ nói ông độ đó à đồng ý huy động tất cả cơ quan trung đoàn xuống đường vận tải xin tăng cường thêm lực lượng à tôi sẽ báo ông sau trần kiên bỏ máy xuống vừa lúc ngoài cửa trưởng phòng tham mưu nguyễn đức hăm hở bước vào nhìn thấy đức trần kiên nói như reo chà ông đức đến đây rồi bình đang muốn gặp ông có chuyện gì thì nói trước đi bình nói sau trưởng phòng đức trả lời trần kiên Bên khu có điện báo, giao cho ta lực lượng dân công họa tuyến ở vùng Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, mỗi nơi khoảng 2.000 người. Các huyện vùng ven, họ chưa thể tổng hợp được cụ thể, còn phải chờ cơ sở báo cáo lên. Xin ý kiến anh chỉ đạo. Còn gì nữa không? Trần Kiên dục Tiểu đoàn đồng chí tính cũng mới điện lên. Ở dưới đó, vừa nhận được hai chiếc xe đốt loại trọng tải 10 tấn rưỡi. Từ bên cơ sở Đông Hội huyện Quế Sơn sao? Nhưng anh em còn đang lúng túng, Chưa biết chuyển lên bằng cách nào. Xe à? Thế thì chuyển lên ngay. Chiến dịch xuân hè bắt đầu gần như cùng lúc, Khi mặt trận Tây Nguyên đổ xuống Và ta đã giành được thắng lợi bước đầu quan trọng. Công tác hậu cần của Trần Kiên, Mừng thì mừng, Nhưng khó khăn cũng tăng lên gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Không chỉ có trung đoàn 1 của Huỳnh Độ, Yêu cầu tăng thêm lực lượng vận tải. nhiều đơn vị khác từ Bắc Quảng Đà đến Nam Quân Khu, Tận Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam cũng đang thiếu nhân lực dân công hỏa tuyến. Trần Kiên bồi hồi nhớ tới mùa xuân bậu thân năm 1968 ngày nào. Chao ơi, mới ngày đó, ngày đó chưa xa, ngày đó chiến tranh mà cứ như ngày hội lớn. Cả rừng núi đến đồng bằng khu năm, bừng lên không khí xuống đường rầm rộ. Bộ đội dân công giai trận với điểm tin vô tận. Ngày đó, con trai, con gái, ông già, bà lão, các dân tộc Tây Nguyên, người Cơ Tu, Tà Ôi, biển Tây Quảng Đà, Quảng Nam, xuống đường cùng bộ đội, gùi vũ khí xuống đạn giai trận. Với tinh thần, người nghỉ chứ hàng không nghỉ. Lời ông già mù người cà tu nói ngày đó cứ văng vẳng bên tai trần kiên và hình ảnh ông đi thấp thoáng dưới bóng cây rừng. Trên vai thàng gùi hai quả đạn cối 82 ly, tay cầm chiếc gậy, đầu bên kia đưa cho một đứa cháu gái mới 13 tuổi cũng cõng trên lưng hai quả đạn đi trước dẫn đường. Nhưng rồi mậu thân không dứt điểm được như ta mong muốn. Giặc Mỹ và chính quyền Sài Gòn điên cuồng đánh ta liên tục, gây cho ta không biết bao nhiêu khó khăn. Lòng người ai đó có lúc dao động, nhưng lòng dân thì vẫn đầy ấm áp. Bây giờ, Tổ quốc cần, nhân dân lại sẵn sàng xuống đường gùi hàng ra phía trước. ý nghĩ đó, hình ảnh đó như khắc sâu vào con tim khối óc của Trần Kiên về bài học nhân dân. Này, ông Đức à? Có tôi. Số dân công Đông Giang và Tây Giang ta giao cho Trung đoàn 1 của ông Độ. Ông cũng nói để anh em hiểu vì sao cục tăng cường nhiều như thế. Là để Trung đoàn bố trí một lực lượng ra nằm ngoài binh trạm Trường Sơn chờ hàng từ miền Bắc vào sẵn sàng tiếp nhận. Trung đoàn 2 nhận dân công ở vùng Nam Giang và một phần Bắc huyện Tràm Bi. Còn ở Đông Giang cứ tạm chờ đó. Có thể mặt trận Quảng Đà họ cũng yêu cầu. Việc đưa hai chiếc xe ô tô tải lên, ông điện cho tiểu đoàn ông tính tiếp nhận, nghiên cứu phương án chuyển lên. Dừng một lát rồi Trần Kiên nói tiếp. Có thể tháo rời những bộ phận to nặng cồng cành ra, rồi dùng thuyền chở ngược sông Thu Bồn lên. Các bộ phận gọn nhẹ tổ chức cho bộ đội gùi cõng. Phương án khác tạm tìm nơi cất dấu chờ thời cơ khi ta đánh lớn ở đồng bằng lúc đó thì có cơ hội cho xe chạy thẳng lên cứng nguyễn đức cũng từng nghĩ đến việc tháo rời như trung đoàn hai trước đây từng làm với chiếc xe xếp, đưa lên hậu cứ đến nay xe vẫn hoạt động tốt trên cung đường đi về hướng nam nhưng đó là xe có trọng lượng nhẹ chỉ vài trăm kilo còn tháo rời một chiếc đốt có sức chở hàng tấn đâu phải là dễ máy móc phụ tùng thì không sao Nhưng còn cái khung chỉ có cách rời ra từng khúc, rồi lên đến nơi dùng máy hàn đối lại là xong. Nhưng về mặt kỹ thuật, liệu có cho phép không? Khi Đức còn phân vân thì Trần Kiên lại hỏi. Ông Đức này, có tôi. Ông đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ về hai chiếc xe đốt. Ông... ông có biết? Trần Kiên cảm giác Nguyễn Đức cũng như mình đang rất vui. Khi biết tình hình chiến trường diễn biến có nhiều thuận lợi. Việc mua được cả xe vận tải nhẹ của tụi lính Nam Hàn trước lúc chúng rút quân về nước là một cách làm táo bạo đáng được hoan nghênh. Mà ai mua được chiếc xe đó chứ? Đó là út liễu em gái của Việt cán bộ trong cơ quan cục hậu cần. Nhưng điều mà Trần Kiên bừng nhất là từ đây rút ra kinh nghiệm qua các thương vụ đó. Trong tương lai, khi vùng giải phóng được mở rộng nếu có thể mua được cả xe tăng máy ủi máy xúc thì mình cũng làm được tất báo cáo cục trưởng nghe có tiếng người nói trần kiên nhìn ra ngoài cửa người cán bộ cơ yếu đang vội vã đi vào trong tay cầm một bức điện mật rồi đưa cho ông trần kiên mở vội ra đọc điện của tư lệnh quân khu gửi cục hậu cần thông báo kết quả bước đầu chiến dịch xuân hè sau khi dò dê ta nổ súng mới hay dù quân mỹ và quân đội sài gòn có nhiều phương tiện tối tân mạng lưới tình báo bậc nhất nhì thế giới nhưng chúng đã phạm một sai lầm dự đoán hướng chiến dịch chủ yếu của quân giải phóng đúng là ta chủ động tiến công trên chiến trường bắc con tum nhưng hoàn toàn không phải là mũi tiến công chủ yếu như là chúng nghĩ và hệ quả chúng đã tập trung một lực lượng quân lớn của quân đoàn hai vào đó, mà để chống nhiều nơi cốt tử khác ở đồng bằng và đô thị. Nhưng dù chúng tập trung những đơn vị mạnh, hỏa lực mạnh cùng các tướng tá có tài, vẫn bị quân ta đánh tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Đắc tô Tân Cảnh. Hiện hướng tiến công của sư đoàn ba trăm hai mươi và sư đoàn hai thiếu của ta đang chuyển sang bao vây tỉnh lỵ Con tum. ở đồng bằng Chia lửa với Tây Nguyên, sư đoàn 3 của quân khu 5 xuất quân bất ngờ tiến công giải phóng quận lị Hoài Ân và đang phát triển tiến đánh các khu vực khác ở Bắc Bình Định như Hoài Nhơn An Lão. Trên chiến trường Quảng Nam, sư đoàn 7-11 cùng tiểu đoàn đặc công 409 lực lượng địa phương đêm qua nổ súng đánh chiếm hai cứ điểm liệt kiểm và chiêng khan vòng ngoài quận lị hiệp Đức. Điện cũng nhắc về công tác bảo đảm hậu cần. Công tác thân phận Và công tác thương binh tử sĩ Cuối cùng Tư lệnh lưu ý hậu cần Khẩn trương tổ chức mặt trận tiền phương Chiến dịch xuân hè Trần Kiên xem xong Đưa trả lại điện cho bảo mật lưu trữ Rồi quay sang đối với Nguyễn Đức Ông thông báo chiều nay Tập trung cán bộ chiến sĩ cơ quan cục Tại hội trường Để mình nói chuyện với anh em gấp nhé Tình hình nhiệm vụ thôi thúc Trần Kiên cần gặp cán bộ chiến sĩ cơ quan cục. Ông muốn huy động cao nhất có thể lực lượng cán bộ chiến sĩ cơ quan bám sát cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng xuống đường tham gia gùi hàng với bộ đội ra phía trước. Trong buổi gặp, Trần Kiên cũng sẽ thông báo quyết định thành lập cơ quan tiền phương cục di chuyển xuống sát vùng ven để kịp thời chỉ đạo chiến dịch. Khi Nguyễn Đức đã về, Nhược từ trong phòng đi ra, đưa cho Trần Kiên một cốc sữa rồi rụt ông uống. Cầm cốc sữa trên tay, mùi thơm tỏa ngào ngạt. Nhưng ông vẫn chưa uống, rồi đặt xuống nhìn vợ hỏi. Bà lấy đâu ra sữa cho tôi uống vậy, bà Nhược? Thấy ông đau, bệnh, ăn cơm độn củ mì, lo bình đốt không trôi, nên cơ quan mới cấp bồi dưỡng thêm chút đỉnh mà. Thôi, ông uống đi cho nóng. Bệnh gì chứ? Thôi, lần này tôi uống. Nhưng bà nói với anh em là sữa để dành cho những người đang đau bệnh chứ. Ôi già, kia ông ni lạ thật. Nhược muốn kêu lên rồi lại thôi. Sữa với Kiên lúc này là xa xỉ quá. Nhìn Trần Kiên, Nhược chỉ biết lắc đầu. Sau cuộc gặp với cán bộ cơ quan cục, Trần Kiên dẫn đầu đoàn cán bộ cũng lên đường ra tiền phương. Cơn đau bao tử như không làm gì được ông, chiếm trường như một phép màu, cuốn đi căn bệnh từng hành hạ thể xác ông những ngày gian khổ. Chống cây gậy trúc đi phăng phăng, mắt nhìn về phía trước. Trần Kiên cảm giác trời đất như rộng mở thêm ra. đang hăng hái bước đi như thế, chợt Trần Kiên dừng bước. Đoàn cán bộ cũng dừng theo. Nghe ông hỏi, hình như là có tiếng ai đang hát, phải không các ông? Dạ phải, ở đâu thế? Dạ trên đỉnh đèo gió. Đúng là có tiếng người hát âm vực cao vút, bay theo gió đại ngàn giữa ban trưa dưới rừng xanh hun hút. Nghe kỳ diệu và bâng khuâng thôi thúc quá. Đường Trường Sơn trăm đèo ngàn suối. Đi chiến đấu cùng tôi là có chiếc dây gùi. Ôi, bài hát nghe quen nhỉ anh? Trần Kiên hỏi. Việt đi bên cạnh trả lời. Bài hát ấy có tên là bài ca về chiếc dây gùi đó ạ. Ừ, nhớ rồi. Ở cơ quan cục có cậu Trần Ngọc bên phòng chính trị hay hát bài hát đó có phải không? Dạ đúng ạ. Tiếng hát ngân vang tiếp vào đoạn điệp khúc vài ngàn cân đôi chân vạn dặm vượt đường dài tôi đâu quản nắng mưa chiếc dây gùi là vũ khí của chúng tôi làm cho quân thù kinh hồn bạt vía khi đoàn quân của trần kiên lên đến đỉnh đèo gió có rất nhiều chiến sĩ gùi hàng đang ngồi nghỉ giải lao người tựa ngồi vào gốc cây người thì kê đùi lên khối đá cứ đứng như thế hướng về người đang hát mà nghe Sao mà say đắm đến lạ thường vậy? Ai hát đó, đồng chí? Trần Kiên hỏi một chiến sĩ gần nhất. Dạ, đó là ca sĩ Thanh Đính đó. Thì ra, người ca sĩ này, Trần Kiên từng nghe bộ đội nhắc đến tên nhiều lắm. Gian khổ thế, nhưng một mình một cây đàn guitar đi khắp mọi nơi. Đi đến tận chiến sĩ ngoại mặt trận. Trên đường đi... Là một đoàn sân công đang dừng chân nghỉ, họ yêu cầu hát, thế là anh hát luôn. Có khi chỉ có một người, một thương binh nặng đang nằm điều trị, anh cũng hát. Hát để họ vơi đi cái đau, mau chóng lành bệnh. Hát một bài hay hát nhiều bài, thanh đính đều phục vụ, miễn là người chiến sĩ vui. Tiểu đoàn của tính, sau khi được tăng cường quân số, anh quyết định chuyển một đại đội lui xuống phía đông cách hang hòn tàu một buổi đường và do chính anh trực tiếp chỉ huy Trực ở hang hòn tàu là chính trị viên vân cùng một đại đội khác đại đội sáu từ hôm rút về sau trận càn vẫn ở dưới sườn dốc bà thẹo việc chuyển quân sâu như thế là có nguyên nhân chiến dịch xuân hè ta giành nhiều thắng lợi quan trọng cả ở mặt trận tây nguyên và một số vùng nông thôn đồng bằng Quế Nam chiến trường khu 5 Ở thung lũng Quế Sơn, địch hoàn toàn bị thất thủ, vùng ven mấy xã Sơn Thạch, Sơn Thắng, Sơn Long, nơi đơn vị tính thường phải vượt qua vào thời kỳ khó khăn nhất. Hiện thì ta đã hoàn toàn làm chủ. Bình lính Sài Gòn không đủ sức dàn quân ra đối phó như trước được nữa. Chúng có xu hướng co cụm về giữ những nơi sung yếu như là Chu Lai, Tuần Dưỡng và các thị xã thị trấn khác trung đoàn bốn chín ba của ta vượt tiến công tiêu diệt quận lỵ tiên phước giải phóng một mảng lớn đất đai năm xã trước đây do địch kiểm soát giải phóng trên hai vạn dân và đã thành lập chính quyền nhân dân cách mạng lúng túng do thiếu quân địch điều tiểu đoàn biệt động quân biên phòng lên ứng cứu cho tiên phước bị tiểu đoàn mười một bộ đội địa phương quảng nam chặn đánh thiệt hại nặng buộc chúng phải rút về giữ đồi đòn ngang thôn thượng, trước đây do lính biệt động quân và lính bảo an kiểm soát giờ cũng bỏ trống Khi tính còn băn khoăn, hai chiếc xe đốt ta vừa nhận bàn giao từ cơ sở Đông hội huyện Quế Sơn, chưa biết làm bằng cách nào để chuyển. Thật mừng có lệnh của tiền phương cục giao cho Trung đoàn 2. Lợi dụng thời cơ ta mở rộng vùng giải phóng hôm qua đã chạy lên căn cứ an toàn rồi. Cơ hội của tiểu đoàn là rất lớn. Nhưng nan giải hiện nay vẫn là thiếu nhân lực. Bộ đội bám chiến trường không kể ngày đêm, nên sức khỏe anh em giảm sút trông thấy. Nhiều người trong phờ phạc hốc hác như vừa đau bệnh dậy. Rồi nhiệm vụ đưa chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau cũng vất vả vô cùng. Cường độ làm việc quá sức nên người tính suốt cân gầy dọc, đôi mắt trũng sâu, dâu ria mọc bờm sờm trông như một tên tổ phỉ đến địa điểm mới tính cho bộ đội ém quân dọc theo chân một triền đồi và triển khai đào hầm gấp đêm trung du gió xe xe thổi mang theo hơi nước từ sông thu bồn mát rượi. nhờ thế màn nửa đêm bộ đội đã đào xong hầm tính đi kiểm tra khắp lượt cảm thấy an lòng nên thở phào nhẹ nhõm thời gian bây giờ chỉ còn chờ giao liên địa phương đến đưa đơn vị tính đi vào sâu để nhận gạo phấn mắc vọng cho tính rồi dục thủ trưởng đi nằm chợt mắt chút đỉnh nhưng làm sao mà ngủ được mùi đất mùi cỏ cây sao mà quen thuộc quá cả khí trời cũng vậy ấm áp bồn chồn cứ làm cho anh nao nao dạo rực thổn thức rồi tính bước ra khỏi hầm nhìn về phía trước trong đêm làng xóm yên ắng quạnh hiu chìm trong giấc ngủ một giấc ngủ say tưởng như từ rất lâu Người ta mới được ngủ ngon đến như thế. Cậu Phấn à, đi thôn thượng với mình. Phấn ngạc nhiên nhìn tính. Thời gian hiệp đồng với bên địa phương đến đón cũng không còn dài. Nếu vào thôn thượng, người ta lên thì sao? Hơn nữa, định ở dưới đó cũng vừa mới rút. Tình hình liệu có thực an toàn hay không? Thủ trưởng Phấn định thuyết phục tính từ bỏ ý định đi thôn thượng. Nhưng anh đã gạt ngay. Biết rồi, cứ đi với mình. Nghe nói nhà cô út ở thôn thượng có đúng không? Hóa ra, tính vẫn bị thôi thúc phải đi tìm út. Đúng là Phấn biết nhà cô út ở thôn thượng, nhưng cũng mới chỉ nghe nói mà thôi. Ra mà gặp Hà ở đây. Phấn nghĩ đến Hà. Thủ trưởng, nếu có chị Hà... Câu nói của Phấn ào đến như một cơn gió mát. Hà... Thề trước mặt trời, lần đó, trong chuyến đi cùng phấn là để Tính gặp Út. Tính muốn nói với Út lời di chúc cuối cùng của ba tuân rằng, anh ấy rất yêu Út, nhưng Út thì chưa gặp, mà Tính lại gặp Hà. Rồi Hà đã trao cho Tính cái thiêng liêng nhất, quý giá nhất của đời con gái. Cho đến giờ, Tính vẫn còn nhớ như in cái mùi da thịt thơm tho mát rượi của Hà. Sau lần đó, tính cảm thấy mình như có tội với Hà và thương Hà vô tận. Rồi đã nhiều lần, tính đi xuống vùng ven tìm Hà nhưng không gặp. Còn bây giờ, tình thế đã khác. Quân ta vừa đẩy lui được địch ra xa về phía đông. Tính hy vọng biết đâu tìm được nhà út, tìm được Hà. Hơn nữa, đây vào đó không xa, chỉ băng qua một cánh đồng trước mặt là tới. Vân nói đúng. Đơn vị tính đang chờ giao liên đến dẫn đường, nhưng đêm khuya thế này chắc gì họ đã lên. Tính nghĩ thế và vẫn quyết định đi xuống thôn thưởng. Cả hai bước ra khỏi khu rừng chú quân, nhưng khi vừa đi được một đoạn, họ nhận ra phía trước có một bóng người đang từ dưới ruộng tiến lên. Phấn khoát tay về phía sau báo cho tính ngồi thấp xuống, còn anh núp vào một gốc cây quan sát. Cái bóng người rõ dần khi chỉ còn cách vấn độ chừng 10 mét. Người ấy đột nhiên dừng lại rồi ngồi thụp xuống. Trời đất ơi! Con gái! Cô ta lại đang đi vệ sinh. Thế rồi, người con gái lại đứng lên và bước tiếp về phía trước nơi mà có tính và vấn đang ngồi. Ai? vấn hỏi. Dạ tôi. Tiếng đáp rụt rè và hơi bối rối của cô gái. Làm cho tính tưởng là Hà. Cũng mái tóc búi cao, thân hình mảnh mai gọn gàng Trong bộ bà ba cắt khéo, ôm chọn lấy người cô chắc lạnh nhưng không phải là Hà. Cô đi đâu vậy? Vẫn hỏi. Dạ, em ở dưới thôn thượng lên ạ. Người thôn thượng lên ạ? Cô... Tính định hỏi người con gái có biết út liễu không? Nhưng rồi kìm lại được. Báo cáo, em muốn gặp chỉ huy đơn vị ạ. Cô gái đề nghị. Tính hỏi. Gặp có chuyện gì? Em chuyển thơ của chị Út. À. Tính bừng húm và muốn reo lên. Ủa? Cô có cầm thơ của cô Út à? Cô gái trẻ gật đầu. Tôi là chỉ huy đây. Là anh ạ. Ủa? Cô coi bộ tôi không giống người chỉ huy à? Cô gái cười khe khẽ rồi đáp. Dạ không. Em thấy các anh vui thiệt. Nói rồi... Cô gái mở bòng lấy lá thư đưa cho tính. Tính vội ngồi thụp xuống xoay lưng về phía trước mặt để che ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài. Rồi dọi đèn pin mở thư ra đọc. Gửi các anh đơn vị hậu cần. Em quyết định phải bám theo trung đoàn chiến đấu nên không trực tiếp lên đón được các anh. Nhưng em cử nhỏ đi thay, đưa các anh đêm nay xuống vùng đông đường 1. Ở đấy hàng em sẽ chuẩn bị sẵn. Để các anh đến nhận. Hẹn gặp các anh nhé. Chào, em Út. Đúng là Út liễu, làm sao mà chặt được chứ? Cô là người tính kiếm tìm mà cứ như tìm chim, từ hơn một năm nay ở khắp vùng ven rồi. Thế mà tính cứ lo, tưởng Út có chuyện gì chứ. Giờ thì Út đang ở đây, bám theo trung đoàn 31, sau khi ta giải phóng toàn bộ thung lũng Quế Sơn tiếp tục phát triển xuống các huyện đồng bằng vùng duyên hải. út đi cùng đơn vị chiến đấu là để chuẩn bị nguồn hàng trước cho đơn vị tính. hôm qua ở cầu bà rén một đơn vị bộ đội và du kích địa phương đã phục kích đánh đoàn xe vận tải quân sự đang trên đường chi viện cho trung đoàn năm sư đoàn hai của địch đi từ đà nẵng vào thiêu cháy hơn hai chiếc. Những khu vực được xem là an toàn nhất của chúng từ sau bậu thân năm 1968 đang bị quân ta chọc thủng. Hàng chục khu rồn ấp chiến lược, bình định nông thôn của chính quyền Sài Gòn bị đánh tan giã. Hậu cần và nhân dân địa phương tranh thủ thời cơ thu gom lương thực thực phẩm, bổ sung cho lực lượng đang hoạt động mạnh trên địa bàn tại chỗ. Ôi, út sao mà giỏi thế! tính thầm khen một con người mà mình ngưỡng mộ càng nghĩ tính càng muốn mau chóng được gặp út